Yếu chủ, vậy tiểu giác hắn. Cùng ra khỏi đây với người chứa minh diễm bỗng nhiên nghĩ tới điều gì đó, thanh âm run run Có thể thấy bọn họ lại thương yêu tiểu giác như thế nào? Trong lòng lôi cương mềm nhũn lúc này không có cách nào khác là mang tiểu giác đi theo và cáo biệt các vị tiên thú. Thấy sắc mặt lôi cương thay đổi liên tục. Kim viêm thấp giọng nói lúc này tiểu giác không có ở đây. Nếu hắn tới. Chúng ta sẽ. Uy chào. Không nói cũng được. Bọn họ hai người đều có tiềm lực vô hạn. Ngày sau sẽ có thành tiết phi thường. Đến lúc đó chúng ta muốn ngươi mang tiểu giác lại gặp mười lão dài chúng ta. Lôi cương thở dài nhìn mười vị tiên thú trong lòng thầm cảm kiếp. Trong lòng bị chạm nổi đau gật đầu nói các vị tiền bối. Ngày sau tiểu tử nhất định sẽ mang tiểu giác quay lại tê. Tê. Hơn. A. Bương. Các người. Tiểu giác tiểu gia hỏa kia thức ăn linh thú hạt ta ở đây có dự trữ rất nhiều. Cứ định chờ hắn tới thì cho hắn. Hiện tại. Đưa cho ngươi. Ngày sau cho hắn ăn đi minh diễm run rẩy lấy từ trong giới chỉ ra một đống linh thú hạt màu hồng Mà mặt khác mấy vị tiên thú cũng làm như vậy Cáo biệt mười vị tiên thú lôi cương nhanh chóng rời khỏi rừng thôn ma Trong lòng lôi cương xúc động muôn phần Lôi cương đã đoán được suy tính của mười vị tiền bối Tất cả những điều trước đây họ làm chỉ là để muốn cho hắn tiến tới. Trong lòng lôi cương rất phức tạp, chỉ muốn cho mình một cái tác vì lúc trước hắn chỉ biết oán hận bọn họ. Cảm nhận được tình cảm của các vị tiên thú đối với mình và quan tâm đến tiểu giác, lôi cương vô cùng xúc động. Rời khỏi rừng thôn ma một mình ngồi trên núi nhìn chăm chú vào không trung. Ra khỏi huyết ngụt. Rốt cục là đã đạt được nguyện vọng Lúc này lôi cương có suy nghĩ sẽ quay trở lại tìm đại ca lôi ma Suy nghĩ của lôi cương từ từ bay tới thôn trang nhỏ đã từng ở khi còn bé Thần thức lôi cương lúc này vẫn chưa xác định địa điểm đến cụ thể nên để mặc cho tâm tưởng nhẹ hàng Chẳng bao lâu sau lôi cương bỗng nhiên giật mình Nhìn phía trước Sắc mặt hắn đột ngột thay đổi Khi thấy mình bị vây trong một không gian tối đen Bầu trời không còn chút ánh sáng Vậy, Lôi Cương không khỏi nghĩ tới ý cảnh ẩn chứa Trong 16 cây cột đá trong Hạo huyền Lôi Phủ Suy nghĩ một lát, Lôi Cương hiểu rằng mình vô tình tiến vào trạng thái tu luyện Nhìn không gian trước mặt, Lôi Cương hiểu rằng trong đó có rất nhiều điều đáng quý Vì vậy mà hắn vội vã từ từ chìm vào trong sự lĩnh ngộ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 243 rời khỏi huyết ngục. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 243 rời khỏi huyết ngục. Nhóm dịch me trai em thấm thoát đã 10 năm sâu trong một tòa lầu tại thôn ngô Gia. Sư Tôn một thanh âm rất nhỏ vang lên trong lầu cát. Ngu đao đang nhắm mắt tỉnh tọa liền sưởng sốt khẽ thở dài, thân thể thoáng một cái rồi vụt biến mất. Ngu chiến đang đứng một mình thấy ngu đao xuất hiện. Trong lòng ngu chiến run lên, hai mắt lộ rõ vẻ lo lắng. Ngu chiến nói Sư Tôn, người làm sao vậy? Vì sao thì người phải làm như vậy? Chiến nhi Ngươi cũng không còn nhỏ nữa Ngu gia thôn được ngươi dẫn dắt Phi sư thấy rất yên tâm Ta muốn đến một nơi khác E rằng sẽ không quay lại đây nữa Ngu đao nhìn đồ đệ duy nhất Rồi chậm rãi nói những lời Mà trong lòng không muốn Sư tôn con ngu chiến ngập ngừng Chưa kịp nói đã bị ngu đao ngắt lời Ngu chiến tu vi của ngươi đã đạt Tới đỉnh cao trong huyết ngục. Ta chỉ rời khỏi đây thôi biết đâu sau này còn có cơ hội gặp lại chăng? Ngươi quay về đi, quản lý thôn ngu ra cho tốt. Nếu có duyên thì hai thầy trò chúng ta sẽ có ngày gặp lại. Sau khi ta đi khỏi đây ngươi phải tự giải quyết mọi việc cho tốt. Ngu đao chậm rãi nói, khuôn mặt cố tỏ ra nghiêm túc. Ngu chiến sững sốt. Nhìn ngu đao thở dài rồi quỳ xuống nói ngu chiến cung tiễn sư tôn. Ngu chiến sẽ quản lý tốt thôn ngu gia và không làm sư tôn thất vọng rồi lập tức ngu chiến đứng lên như không muốn chia tay. Nhìn ngu chiến rời đi trong lòng ngu đao có hơi rung động. Nhưng ngay lập tức ánh mắt lại trở nên kiên định. Hôm đó ngu đao một mình ngồi xếp bằng trong gác nhỏ tại ngu gia thôn đợi lôi cương đến. Những năm gần đây ngu đao cũng không dám đi xa vì sợ lỡ mất cơ hội gặp lôi cương. Thậm chí mấy lần địch ngược mời, ngu đao đều tế nhị từ chối. Ra khỏi huyết ngục thâm uyên, chính là nhiêm hy vọng của bất kể cường giả huyết ngục hay thâm uyên. Những người trước đây đều như những con thiêu thân tiến vào trong khe sấm chết mưa bão. Kết quả cuối cùng đều là hồn bay phát lạc. Nhưng những người sau đều cuộn trào quyết tâm mãnh liệt cũng chỉ vì mục tiêu ra khỏi huyết ngục. Đặc biệt tu luyện giả tu luyện cao cũng như vậy. Bất cứ một người tu luyện nào trong huyết ngục uyên thâm đã tu luyện được cương hoàng thiên giai thì có thể đạt tới cương đế cũng chỉ có mấy người. Bọn ngu đau cũng đều phải có may mắn mới có được sự đột phá. Thương cả vạn người tu luyện có thể có mấy người. Hơn nữa đột phá tới cương đế là việc làm còn khó hơn lên trời. Ngu đao là một trong những người đó. Sợ dĩ việc ra khỏi huyết ngục mà mấy năm nay ngu đao chẳng để tâm tới việc tu luyện. Về phần thông ngu ra, ngu đao cũng nói chuyện một lần nhưng không nói về việc ra khỏi huyết ngục. Tuy nội tâm tiếc nuối, sợ rằng ngày sau cơ hội gặp lại rất khó nhưng ngu đao cũng không hối hận. Mục đích của mỗi tu luyện giả là theo đuổi đỉnh tu vi Hơn nữa ở thôn ngu gia ngoài trừ ngu chiến ra Những người còn lại không có mấy người ngu đao thấy lưu luyến Hôm đó ngu đau ngồi tỉnh tọa trong lầu két Tuy rằng ngồi im nhưng trong tâm lại rất xáo trộm Ngu đau nghĩ lôi cương sẽ đến tìm mình Trong lòng ngu đau tin là như vậy Ngu đao thấy mừng thầm về những hành động lúc trước. Ở với lôi cương càng lâu ngu đao càng cảm thấy hắn hùng mạnh và thần bí. Cái khe sấm chết mưa bão ngăn cản bao năm giữa huyết ngục và thâm uyên vậy mà sư tôn đi vào đó một cách thoải mái. Sợ rằng những việc như vậy mà truyền đến tay người khác chắc chắn sẽ khiến cho họ kinh hãi. Hơn nữa, hạo huyền lôi phủ kia biến thành của lôi cương. Tất cả những điều đó khiến cho ngu đao đối với lôi cương càng thêm thành kính. Nếu như trước kia trong lòng ngu đao đối với lôi cương còn có những điểm không hiểu nhau. Dù sao ngu đao trước đây vốn là cường giả cương hoàng thiên giai tuy là tu vi mất hết nhưng phần kiêu ngạo vẫn còn. Nhưng đến lúc này ngu đao đã hoàn toàn tâm phục khẩu phục đối với lôi cương. Sống cùng với lôi cương lâu như vậy Ngu đao hiểu rằng tuy lôi cương là hậu bối Tốc độ tiến bộ của hắn khiến ngu đao phải liếu lưỡi Ngu đao đã tin tưởng vững chắc vào lôi cương Với thời gian lôi cương sẽ đạt tới một mức khiến cho mọi người phải ngưỡng mộ Ngu đao đang suy nghĩ thì đột ngột vang lên một thanh âm rất quen thuộc Làm ngu đao giật mình Lập tức nhảy dựng lên nhìn về khoảng không phiếu trước một thanh niên cao lớn đang nhìn mình Sư Tông Ngu Đao Sơn Hô Cung Kính Lập tức nhân thể phục lên thoáng một cái đã ở bên cạnh người thanh niên Vẽ mặt lão đầy sự xúc động nhìn người thanh niên đó Lôi cương thẳng nhiên nói Ngu Đao tất cả đều sắp xếp ổn thỏa chứ Sư Tông Ngu Đao đã sắp xếp ổn cả Ngu Đao Cung Kính nói Ánh mắt tràn đầy mong đợi, rời khỏi huyết ngục sao? Vậy cũng tốt bảo vệ cho tinh thần. Vi sư sẽ cho ngươi cùng tiến vào trong hạo huyền lôi phủ. Gương mặt tươi cười của lôi cương vụt tắt thấp giọng nói. Ngô Đa vội vã ngừng suy nghĩ, trừng trừng mắt nhìn lôi cương. Bỗng nhiên Ngô Đa cảm nhận được một sức mạnh nào đó đang bao phủ lấy mình. Sức mạnh phi thường này rất êm dịu Còn chưa chờ ngu đao phản ứng nhiều thì khung cảnh trước mắt lão đã thay đổi Nhìn kỹ thì đó chính là trong lôi phủ màu tím Nhìn cánh khổng với phong cách cổ xưa trống ngực ngu đao đập thình thịt Chúng ta vào phủ thôi lôi cương đứng ngay cạnh ngu đao chậm rãi cười nói Tức thì lôi cương vung tay phải lên lập tức cửa lớn với phong cách cổ sư vang lên tiếng kẹo kẹp. Cánh cửa lớn đã nhiều năm đóng kín đang từ từ mở rộng. Trong 10 năm, lôi cương chỉ dùng có 7 năm để lĩnh ngộ. Thời gian còn lại lôi cương liền nghiên cứu về hạo huyền lôi phủ. Tuy hạo huyền lôi phủ ở cửa lớn có kết giới và không gian giam cầm ở ngay bên trong nhưng lại không ảnh hưởng tới việc mở cửa chính hạo huyền lôi phủ. Thời gian 3 năm khiến cho lôi cương có cách nhìn khác trước. Công năng của toàn bộ hạo huyền lôi phủ có thể nói là thiên biến phản hóa. Trong đó có một mật thất càng khiến cho lôi cương khiếp sợ. Ở trong đám nồng độ linh khí mới nghe thấy lần đầu. Trong ba năm ở đây Lôi Cương vẫn tìm kiếm cách ra khỏi huyết ngục bằng truyền tống trận. Cuối cùng trước đó không lâu. Tại hạo huyền Lôi Phủ trong căn phòng bí mật. Lôi Cương đã tìm được cách ra khỏi huyết ngục bằng truyền tống trận. Cửa chính từ từ rộng mở. Ngu đao lặng người trước kiến trúc hùng vĩ và những điêu khắc tinh tế không gì sánh được cùng với sự uy nghiêm. Tiếp đến. Lôi cương dẫn Ngưu đao tiến vào hạo huyền lôi phủ Toàn bộ hạo huyền lôi phủ về tổng thể thì giống phủ đệ không khác biệt lắm Cái này càng chứng tỏ rằng chủ nhân trước đây của hạo huyền lôi phủ kinh khủng thế nào Ngu đao nhìn chăm chú những cỏ cây hoa lá ở đây Dĩ nhiên những cỏ cây hoa lá này đều là sinh vật sống Ngô đao thầm than một tiếng rồi đi theo lôi cương vào trong một cái mật thức của hạ huyền lôi phủ. Nhìn phía trước, hàng trăm khối linh thạch bố trí thành chuyện tống trận. Trong lòng ngu đao thấy xúc động vô cùng vậy đó là xuất huyết ngục hay chuyện tống trận. Truyện tống trận do tổng cộng 108 khối linh thạch sắp xếp thành. Tuy đã rất lâu không di chuyển thế nhưng trong truyện tốm trận cũng không bị nhiễm một hạt bụi. Lôi cương tiến lên phía trước nhìn ngu đao nói vào đi, chuẩn bị truyền tốm nhé. Ngu đao sợ run cả người, vội vã đi tới trung tâm truyền tốm trận cùng đứng với lôi cương quan sát bốn phía. Bỗng nhiên bên tai ngu đao chật vang lên những âm thanh rất nhỏ. Lão quay đầu lại nhìn thấy lôi cương hai mắt nhắm nghiền miệng lẩm bẩm mà ngu đau không biết là đang nói gì. Chật ngu đau nghe thấy lôi cương hét lớn một tiếng. Truyền. Tiếng hét vừa thốt ra lôi cương lập tức cắn ngón tay. Một giọt máu dính ngay tại truyện tống trận. Giọt máu rời vào truyện tống trận khiến cho dường như toàn bộ truyện tống trận đã được kiếp hoạt. Một trăm linh tám khối linh thạch trong nháy mắt đã sáng rực lên Những tia sáng làm chói mắt lôi cương và ngu đau Hai người vụt biến mất cùng hạo huyền lôi phủ trong nháy mắt lôi cương và ngu đau rời đi Sợ rằng sau này sẽ không vào huyết ngục Nhưng huyết ngục đối với lôi cương chỉ là bước đi đầu tiên Sau này còn có những nơi khác trên chuyến hành trình đợi lôi cương Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 244 kiếm đỉnh sông Long. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 244 kiếm đỉnh sông Long. Nhóm dịch me trai em. Trung su giới. Châu mà. Núi vạn linh. Núi vạn linh tập hợp nhiều vô kể linh thú. Giống như trước đây nó vẫn là tiểu cấm địa của Châu Ma. Đây là một nơi tuyệt vời cho những đệ tử thanh niên của rất nhiều môn phái liệt lãm. Sâu trong núi Vạn Linh vốn là thánh sơn cao tới tận mây đã sụp đổ. Cấm chế bao phủ núi Vạn Linh cũng biến mất. Không còn cấm chế, đám đệ tử tới đây rèn luyện đã có thể phi hành. Mà từ lúc Thánh Sơn sụp đổ núi Phạn Linh không còn là nơi tụ tập của ngũ gai tinh thú nữa. Đã mấy trăm năm rồi không ai thấy được hình ảnh của ngũ gai tinh thú. Vắng lặng nhiều năm. Tại nơi vết tích Thánh Sơn núi Phạn Linh vào một ngày bỗng nhiên sáng rực lên làm cho toàn bộ núi Phạn Linh được chiếu sáng như ban ngày. Không ai được chứng kiến. Một thân ảnh chậm rãi hiện ra trong thánh sơn Thân ảnh ấy mang vóc dáng của một người thanh niên cao ngất Vẽ mặt như có như không một nụ cười nhạt Người thanh niên xuất hiện Lạnh lùng nhìn xung quanh rồi sưởng sốt Nói lầm bầm với thanh âm vừa mọi thứ vẫn như cũ Người thanh niên nhìn khu rừng rậm xanh ôm tươi tốt Trước mặt trong nhất thời vậy mà lại lâm vào trầm tư suy nghĩ rất lâu Lúc sau người thanh niên thở dài hướng phía trước là rừng cây um tùm bay đi Người thanh niên đó đích thì là lôi cương Từ huyết ngục đi ra Lôi cương không ngờ được mình lại tới đây Mọi thứ hoàn toàn đều là ý trời Cái khu rừng này đúng là nơi đã khiến cho hắn bước lên một con đường không tầm thường nữa Trong lúc này ngu đao đang ở hạo huyền lôi phủ tu luyện Khi đi tới trung su giới Cấm chế khiến tu vi không thể tăng lên Của huyết ngục vẫn làm cho ngu đau đau khổ biến mất Khiến cho ngu đau mừng rõ như điên Nóng ruột tu luyện tiếp Cảm nhận được hơi thở linh thú ở dưới Trong lòng lôi cương thấy xúc động muôn phần Bản thân rời khỏi đây đã một thời gian Lúc đó ngay cả kiếp cương cũng không đến Mà hơn 300 năm qua mình đã là cường giả cương quân cũng thỏa sức hoàn hành toàn bộ trung su giới. Bất quá lôi cương hiện thân đi tới trung su giới tu vi bị ép tới cảnh giới cương quân thiên giai. Mặc dù có hơi kinh ngạc nhưng không ngờ điều đó làm cho lôi cương thỏa mãn. Sau khi ra núi Vạn Linh, lôi cương dựa theo ký ước mà bay về hướng trấn thanh thạc. Với lôi cương muốn đi thì trấn thanh thạch cũng không tới nửa khác. Đi đến trấn nhỏ ngày trước trong lòng lôi cương xúc động vô cùng. Trấn nhỏ vẫn sầm ướt như trước. Thần thức lôi cương bao phủ lên trấn nhỏ nhưng khẽ thở dài. Thời gian trôi qua những người ở đây đều là hậu bối của hắn. Đám người lý lão tất cả đã chết hết rồi sao? Lắc đầu. Lôi cương di chuyển trong hư không ngẫm nghĩ đến hành trình sau này của mình. Mình về trung su giới, việc này đối với mình cực kỳ quan trọng. Lôi cương nghĩ tới luyện hư cùng đan thần, không biết bọn họ bây giờ thế nào. Hai người bạn tốt lúc này tất nhiên cũng không phải là tầm thường nữa. Năng lực của bọn họ lúc này hẳn đã đứng đầu một phương. Lôi cương dự định chờ mọi việc qua thì sẽ đi tìm bọn họ. Vẹp thứ nhất của lôi cương lúc này là đi đến phái kiếm đỉnh. Nghĩ đến phái kiếm đỉnh lôi cương đang bình tĩnh trống ngực cũng đập nhanh hơn một chút. Lúc này đã hơn 300 năm căn cứ vào giao hẹn, hẳn hắn là đã đi đến phái kiếm đỉnh tìm ta ư. Nghĩ đến đấy trong lòng lôi cương kích động không chịu nổi. Nhanh chóng hướng phía châu cương bay đi. Châu kiếm, phái kiếm đỉnh. Lúc này phái kiếm đỉnh đã trải qua mấy trăm năm phát triển. Từng bước tiến tới thành đại môn phái. Hai con rồng của phái kiếm đỉnh trình là trảm đồ trảm lệ hùng mạnh có tiếng trong trung xu giới. Hơn ba trăm năm trước. Trong thịnh hội giao lưu thì trảm đồ. Trạm lệ có thể nói có được danh tiếng đại chấm trở thành hai con rồng của phái kiếm đỉnh. Sau đó hai người dưới sự đố kỵ của mọi người. Trong hơn 300 năm qua đã đột phá kiếp cương đã đạt đến cảnh giới cương vương. Có hai gã cường giả cương vương đã làm cho thanh thế phái kiếm đỉnh nổi lên nhưng sợ rằng thời gian để phái kiếm đỉnh để trở thành số một trong các môn phái cương châu thì phải mất đến trăm năm núi tranh chiến nằm giữa năm ngọn núi của phái kiếm đỉnh lúc này núi tranh chiến đã trở thành nơi tụ họp của toàn bộ cường giả phái kiếm đỉnh tôn chủ phái kiếm đỉnh xích kiếm đã nhiều năm mai bế quan hơn trăm năm trước xích kiếm đã độ kiếp thành công Đạt được đến cảnh giới cương vương Sau đó lại chìm vào trong bế quan Lúc này trông coi trong phái kiếm đỉnh là trảm đồ trảm lệ Hai người được gọi là kiếm đỉnh song long Làm cho cả đệ tử thanh niên của trung su giới Hâm mộ đến bái sư Có người đồn rằng tôn chủ của phái kiếm đỉnh là xích kiếm Không phải bế quan mà đã truyền lại vị trí tôn chủ cho trảm đồ hoặc trảm lệ Thế nhưng vẫn chưa công bố là vì cũng không giải quyết được gì mà trảm đồ. Trảm lệ hai người có tu vi lớn ác được toàn bộ phái kiếm đỉnh nên không ai dám có ý kiến khác cho dù có cũng chỉ cất giữ trong lòng. 300 năm ngắn ngủi mà đạt được đến cảnh giới như vậy thì có thể nói trong trung su giới đó là nhân vật quan trọng. Vượt qua rất nhiều người thuộc tầm lớp cao trong phái kiếm đỉnh trước đây là sư thúc Thậm chí là sư tổ của họ Tuy rằng hai người bọn họ sưng hô kính trọng nhưng sư thúc sư tổ cung không dám cậy già lên mặt Vì cường giả vi tôn dựa vào sức mạnh để đứng đầu trung xu giới Lúc này tại phái kiếm đỉnh trong điện nghị sự Hai gã thanh niên ngồi xếp bằng tại vị trí cao nhất trong điện nghị sự. Hai người với ánh mắt như chim ương đảo đảo lại nhìn các cao tầm phía dưới của phái kiểm đỉnh. Khiến bọn họ run sợ không dám nhìn đối mặt. Hai người này đúng là hai người nổi tiếng trong trung su giới chính là kiếm đỉnh song long trảm đồ trảm lệ. Có lẽ xương hô là đao đồ, mơ lệ. Gần đây... Phái kiếm cương vẫn luôn chèn ép, phái kiếm đỉnh, chắc các vị cũng có kiến nghị. Đao đồ lạnh lùng nhìn xuống phía dưới nói to. Đao đồ lúc này so với lúc trước cũng không có nhiều thay đổi nhưng khuôn mặt qua năm tháng đã có nhiều góc cạnh trong càng chinh chắn và uy nghiêm. Mặc dù hai người nắm giữ phái kiếm đỉnh nhưng đều như nhau. Trong thời gian qua đều có được uy nghiêm của người đứng đầu. Trạm đồ thiếu tôn chủ. Phái kiếm cương là mộ trong thất đại môn phái của trung su giới. Sức manh hùng hậu, xương bá toàn bộ châu kiếm nhiều năm. Chúng ta kiếm đỉnh môn phái hùng mạnh là thế mà vẫn bị bọn chúng chèn ép. Chuyện đó không có gì lạ một lão nhân lên tiếng. Sao, lẽ nào phái kiếm đỉnh chúng ta vẫn bị phái kiếm cương chèn ép sắc mặt mơ lệ trầm xuống. Khu mặt vốn lạnh lùng lúc này lại trở nên âm trầm khiến các cao tầm trong điện chầu đều hồi hộp. Hai người đều là cường giả cương vương nên vô hình chung tạo ra áp lực khiến cho bọn họ không thể chịu nổi. Trảm lệ thiếu tôn chủ phái kiếm đỉnh ta lúc này cần tập hợp sức mạnh. Lúc này là lúc phái kiếm cương chính diện giao phong một lão nhân tuy rằng trong lòng kinh hải nhưng vẫn kiên định ý kiến của mình. Trong lòng khí huyết sôi sụp nhìn thẳng mơ lệ nói. Mơ lệ và đao đồ nhìn nhau thầm thở dài. Hai người muốn chấn hương toàn bộ phái kiếm đỉnh nhưng châu kiếm có kiếm cương cũng làm cho phái kiếm đỉnh chịu áp lực. Muốn vùng dậy chống lại là điều rất khó khăn. Trừ phi có sức mạnh ngang nhau thậm chí vượt qua được phái kiếm cương. Thế nhưng cũng rất khó vì phái kiếm cương là đại môn phái tự xa xưa. Còn phái kiếm đỉnh chỉ mới xuất hiện thì làm sao có sức mạnh ngang bằng. Đao đồ nhíu mày, nhăn trán, thở dài nói uy chao. Việc này không gấp được, phái kiếm đỉnh phải thu nhận thêm đệ tử xem độ mạnh yếu ra sao. Mặc kệ tư chức thế nào chỉ cần thông qua thử thách của phái kiếm đỉnh Chúng ta là đủ khả năng trở thành đệ tử của phái kiếm đỉnh Hiểu chưa? Mơ lệ ngồi cạnh sườn sốt ánh mắt có chút thất thần Và dường như muốn gợi lại chuyện mấy trăm năm trước Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.fiz chương 245 tin tức động trời Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fi chương 245 tin tức động trời Nhóm dịch me trai em Trong lúc đám tầm lớp cao của phái kiếm đỉnh đang bàn luận trước cửa lớn của họ đột ngột xuất hiện một người tu luyện Một gã thanh niên cao lớn mặc áo đen xuất hiện trước cánh cửa lớn của phái kiếm đỉnh Nhìn cánh cửa hoàn toàn khác với cách đây 300 năm, ánh mắt của người thanh niên có chút khác lạ. Người thanh niên đó chính là lôi cương từ châu ma tới đây. Lôi cương nhìn thấy sự thay đổi nghiêng trời lệch đất của phái kiếm đỉnh mà cười khổ. Bản thân hắn lúc đầu ở lại đây mấy năm nhưng không thể trở thành đệ tử của phái kiếm đỉnh. Mà cũng nhờ điều đó hắn mới được trưởng lão ngự thiên của phái kiếm cương coi trọng. Lôi cương dự định sau khi giải quyết xong chuyện ở đây sẽ tới phái kiếm cương để tạ ơn tiền bối ngự thiên. Lúc trước nếu không có lão thì có lẽ cũng chẳng có hắn ngày hôm nay. Càng không thể gặp được nàng. Lôi cương vẫn giấu hình bóng của nàng thật sâu trong đáy lòng. Nàng nói rất đúng có một số việc chỉ khi bản thân có thực lực thì mới có được. Sau khi thở dài một cái lôi cương nhấc chân bước về phía cánh cổng. Lúc này cánh cổng của phái kiếm đỉnh lại cao thêm và có khí thế hơn. Hai bên còn có hai con sư tử cao tới năm trượng. Nếu như không phải bên trên cánh cổng có khắc ba chữ phái kiếm đỉnh thì lôi cương còn tưởng rằng mình đi nhầm. Khi lôi cương tới được cánh cổng lập tức nghe thấy một tiếng thét to. Đạo hữu ở đâu tới phái kiếm đỉnh chúng ta? Hai gã thanh niên mặc áo xám ngự kiếm bay tới. Ánh mắt của hai người nhìn lôi cương trầm chầm, chầm. Lôi cương liếc mắt thì thấy cả hai người đều là cương sư hoàng gia. Mặc dù lúc trước, Phái kiếm đỉnh từ chối lôi cương nhưng lôi cương cũng không có hận bọn họ. Thậm chí trong lòng hắn còn có một sự cảm kích Vì vậy mà lôi cương mới cười nói. Lần này ta tới phái kiếm đỉnh có một số việc chứ không có ác ý. Các ngươi làm gì thì cứ làm đi. Thần thức của lôi cương đã cảm nhận được hơi thở của đau đồ và mơ lệ. Nhưng lôi cương cũng không muốn làm phiền tới hai người bọn họ. Điều khiến cho hắn kinh ngạc đó là cả hai tên đều đạt tới cương vương hoàng giai. Đúng là người được phái kiếm đỉnh coi trọng trước đây. Cả hai gã thanh niên nhìn nhau mà không giấu được sự kinh ngạc. Khẩu khí của người này lớn thật. Đi vào phái kiếm đỉnh mà còn nói mình làm gì thì cứ làm đi. Nhưng hai người có thể trở thành người canh gác của phái kiếm đỉnh thì cũng không phải là đệ tử bình thường Cả hai cùng quan sát lôi cương thì phát hiện thấy người này giống như một người bình thường Nhưng lại có một thứ gì đó khiến cho họ cảm thấy sâu không thể lường được Chẳng lẽ đây là cao nhân Ngay lập tức tên đệ tử có vóc dáng cao lớn liền lên tiếng Tiền bối Chúng ta là đệ tử canh gác của phái kiếm đỉnh. Xin hãy nói thân phận cho chúng ta để còn đi thông báo. Lôi cương hơi sưởng sờ rồi lập tức lên tiếng. Ha ha! Mấy trăm năm trước ta cũng là đệ tử của phái kiếm đỉnh vì vậy có sự quen thuộc. Không cần phải làm phiền các ngươi. Ngay lập tức lôi cương biến mất trước mặt hai người. Cả hai người đều trợn mắt há mồm, nhìn nhau với ánh mắt bán tính bán nghi. Tên thanh niên lùn hơn nói: "Sư huynh, thế này, hiện tại phái kiếm cương chèn ép phái kiếm đỉnh chúng ta, người này không rõ lai lịch, chúng ta nhanh đi thông báo cho sư bá." Cả hai người cùng ngự kiếm bay vào trong cánh cổng của phái kiếm đỉnh. Lúc lôi cương xuất hiện thì đã ở phía tây của phái kiếm đỉnh tại cái nơi mà ngày xưa hắn từng tu luyện. Có điều, lôi cương hơi cảm thấy thất vọng khi thấy chỗ mình ngày trước tu luyện đã trở thành một cái quảng trường rộng lớn để cho đệ tử tỷ thí với nhau. Sự xuất hiện của lôi cương khiến cho đám đệ tử đang tỷ thí sửng sốt. Nhưng bọn họ cũng chỉ nhìn một chút rồi lại tập trung vào tỷ thí. Lôi cương từ từ đi theo con đường lớn về phía 5 ngọn núi của phái kiếm đỉnh. Trên đường có rất nhiều người mặc trang phục của phái kiếm đỉnh đi cùng với nhau. Có không ít đệ tử kinh ngạc nhìn lôi cương. Nhưng bọn họ cũng không quá chú ý vì lúc này hơi thở của lôi cương đã được thu lại. Còn lôi cương thì cảm thấy vui vẻ. Nhìn bố cục của phái kiếm đỉnh, lôi cương chợt phát hiện nơi này so với trước được mở rộng hơn tới 5 lần. Hơn nữa, số lượng đệ tử cũng tới vạn người. Điều đó khiến cho hắn phải thầm than vì sự phát triển của phái kiếm đỉnh. Khi lôi cương đi tới dưới chân 5 ngọn núi, Nhìn đỉnh núi cao tới tận mây, trong lòng lôi cương có vô vàng cảm xúc. Năm ngọn núi này cũng chỉ có đệ tử quan trọng mới được tới, những người còn lại thì không có tư cát. Cái đại điện dưới chân năm ngọn núi đã biến mất, chỉ còn lại một khoảng đất trống. Có rất nhiều đệ tử đi lại trên năm ngọn núi. Lôi cương có thể cảm nhận được mơ lệ và đau đồ đều đang ở trên ngọn núi ở giữa. Vì vậy mà hắn đi thẳng về hướng đó. Có điều khiến cho lôi cương hơi kinh ngạc đó là đường đi lên mỗi một ngọn núi đều có hai gã đệ tử mặc áo đen đứng canh gác. Vốn lôi cương định bay thẳng lên thì chợt có một tiếng hét to vọng tới. Đạo hữu, đứng lại, thân phận của ngươi không rõ ràng. Tới phái kiếm đỉnh chúng ta có chuyện gì? Lôi cương nghe thấy âm thanh đó liền sững sốt, quay đầu lại thì thấy có ba người. Hai trong số đó chính là hai gã thanh niên ở cổng mà người ở giữa là một gã nam tử trung niên có nét mặt uy nghiêm. Hơn nữa, người trung niên đó lại tạo cho lôi cương có một cảm giác quen thuộc. Suy nghĩ một chút. Lôi cương nhận ra người trung niên đó Chính là người mà khi hắn đặt chân lên Phái kiếm đỉnh có tên là Chiến Thiên Trải qua mấy trăm năm Gương mặt của Chiến Thiên Đã có dấu vết của thời gian Hơn nữa Gương mặt của y hết sức trầm ồn Tu vi đã đạt tới cương anh thiên giai Có lẽ không lâu nữa Sẽ đột phá đạt tới kiếp cương Lúc này Chiến thiên nhìn lôi cương mà cảm thấy kinh ngạc. Người này khiến cho y có cảm giác quen thuộc. Nhưng đã 300 năm, làm sao mà y có thể nhớ được? Chiến thiên đạo hưởng. Không ngờ từ biệt 300 năm, bây giờ chúng ta lại gặp mặt. Lôi cương cười nhạt. Người trung niên hơi sững sốt. Chiến thiên là cái tên mà lúc y mới vào phái kiếm đỉnh còn bây giờ y có tên là trạm thiên trạm thiên nhìn lôi cương chăm chú cái cảm giác quen thuộc lại càng rõ hơn điều đó khiến cho y càng cảm thấy kinh ngạc mà nói đạo hữu ngươi là trong lòng trạm thiên còn cảm thấy kinh hãi khi không nhìn thấu người trước mặt mà trong số những người y biết không có mấy người có thể tạo cho y cảm giác như vậy Lôi cương lôi cương nhẹ nhàng nói ra cái tên của mình. Trảm thiên giật mình, nhìn kỹ gương mặt của lôi cương. Nhất thời ký ước từ mấy trăm năm trước trong nháy mắt tràn về trong đầu của y. Lúc đó, người trước mặt mất bao công sức nhưng vẫn không thể trở thành đệ tử của phái kiếm đỉnh. Nhưng chỉ 10 năm sau, trong đại hội giao lưu đã nổi danh toàn bộ trung su giới trở thành quán quân của đại hội. Lúc đó do Trạm Thiên đang bế quan nên cũng không tham dự đại hội giao lưu nhưng cũng nghe nhiều tới chuyện về lôi cương. Thậm chí, sau đại hội, Tôn Chủ còn trừng phạt sư Tôn của Y. Ngươi! Ngươi là lôi cương! Trạm Thiên run người Nhìn lôi cương với ánh mắt như không thể tin nổi vào điều đó Lôi cương gật đầu mỉm cười Hai gã đệ tử gác cổng cũng sưởng sờ Cái tên lôi cương Bọn họ có cảm giác quen thuộc Nhưng nhất thời không thể nghĩ ra Bọn họ vào phái kiếm đỉnh đã mấy trăm năm Nên chỉ có nghe đám đệ tử nói chuyện với nhau Vì vậy mà ấn tượng cũng không sâu Ngươi Ngươi còn sống Lời nói của Trạm Thiên khiến cho Lôi Cương phải kinh ngạc. Chẳng lẽ mình đã hồn phi phách tán rồi hay sao? Chiến Thiên đạo hưởng. Tại sao lại nói vậy? Vì sao ta phải chết? Lôi Cương hỏi lại. Trạm Thiên ngây người đứng đó. Hơn 200 năm trước có một sự kiện gây sóng gió trên Trung Su Giới. Một gã cao thủ thần biết chỉ với một mình đã làm cho phái cương chân một trong bảy đại môn phái bị thương nặng. Nghe đồn, người nọ báo thu cho lôi cương. Mà lúc này, lôi cương vẫn còn nguyên vẹn đứng ở đây. Hơn nữa dường như cũng không biết tới việc đó làm cho y cảm thấy khó hiểu. Ngươi, ngươi thật sự không biết gì. trạm thiên thử hỏi lại. U, W. W, wow, W, wow, M Lôi cương cảm thấy khó hiểu Hơn 200 năm trước có một gã cao thủ thần bí làm cho phái cương chân tổn thất nặng Sức chút nữa thì làm cho họ biến mất khỏi vị trí bảy đại môn phái Sắc mặt của Trạm thiên đầy sự phức tạp nhìn lôi cương mà nói Việc này có liên quan gì tới ta? Lôi cương như nghĩ tới điều gì đó nhưng cũng không chắc chắn. Vì vậy mà hắn hỏi lại. Nghe đồn người đó luôn miệng nói là báo thù cho ngươi. Trảm thiên nói. Lôi cương biến sắc, vóc dáng cao to của hắn run rẩy trong đầu như có một tiếng nổ lớn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fi chương 246 có mắt không trồng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện chương 246 có mắt không trồng. Nhóm dịch me trai em. Vì mình báo thù. Là ca ca sao? Là ca ca sao lôi cương nghĩ mông luôn. Nghe nói có người vì mình mà báo thù. Lôi cương lập tức nghĩ đến ca ca. Chỉ có ca ca mới dám vì mình mà liều mình xông vào phái cương chân. Một trong số bảy đại môn phái của trung su giới Ngoài trừ ca ca ra Lôi cương không tìm được ai khác Ca ca trở về tìm mình sao Cuối cùng ca ca cũng trở về tìm mình sao Hơn 200 năm rồi Ca ca đã giữ đúng lời hứa Lúc này lôi cương thầm nghĩ ngay đến lúc Phải đi đến phái cương chân để hỏi rõ mọi chuyện Phái cương chân bị tổn thất nặng nề. Như vậy là ca ca bị thương sao? Lôi cương mặt đỏ bừng bừng, hơi thở gấp gáp, trong cơ thể khí huyết sôi sục giống như chảy ngược vậy. Khí thế trên người hắn vào lúc này không còn áp chế được nữa mà bùng phát. Khí thế cương vương thiên giai làm cho phái kiếm đỉnh trong nháy mắt bị nhấn chìm. Không đúng làm sao ca ca biết ta có thù oán với phái Cương Chân? Hắn nhất định đã tới phái Kiếm đỉnh trước, nhất định là. Bỗng nhiên, Lôi Cương hai mắt đỏ ngầu quay đầu nhìn về năm ngọn núi ở phía sau. Chợt Lôi Cương quát lớn ra đây âm thanh đinh tai nhức ốp nổi vang trên phái Kiếm đỉnh. Đám đệ tử thanh niên ở xung quanh toàn thân run bần bật ngã xuống đất. Khó miệng trào máu tươi, vẽ mặt tái nhật. Thế nhưng hai mắt vẫn mở to nhìn thẳng vào lôi cương. Thật mạnh mẽ, thật là khủng khiếp, hắn lại mạnh đến vậy. Mấy trăm năm trước hắn chỉ là đối tượng cho người khác đùa cợt. Vậy mà bây giờ lại mạnh mẽ đến vậy. Trở thành nhân vật mà người khác phải ngưỡng mộ. Trong lúc nhất thời trạm thiên nhìn lôi cương từ sau lưng mà ngực như bị tảng đá lớn đè lên khiến trạm thiên không thở nổi. Thanh âm của lôi cương ẩn chứa uy thế của cương vương thiên giai. Mặc dù cương vương thiên giai ở huyết ngục rất bình thường. Nhưng tại phái kiếm đỉnh cũng là cao thủ mạnh nhất với uy lực như thế đã làm cho cả phái kiếm đỉnh trong nháy mắt hỗn loạn. Từ năm ngọn núi phóng ra mấy trăm bóng người. Có rất nhiều đệ tử bị thương nặng. Người ở phương nào dám đến phái kiếm đỉnh làm càng một âm thanh lạnh lẽo không gì sánh được phát ra. Từ năm ngọn núi, một gã thanh niên dẫn đầu với khí thế hường hực nét mặt ôm trầm quát lên. Mấy trăm người từ năm ngọn núi lao xuống cùng nhìn chầm chầm vào mặt lôi cương. Không ít các tu luyện giả lấy ra linh khí chuẩn bị công kiếp. Người thanh niên dẫn đầu khi tới ánh mắt tỏ vẻ phẫn nộ thế nhưng sau đó lại thành khiếp sợ đến khó tin. Mà người thanh niên lạnh lùng đứng bên cạnh vừa hét cũng vậy. Hai mắt chầm chầm nhìn lôi cương. Bắt hắn một lão nhân mặt đỏ tiếu tay nhìn những người tu luyện ngất xỉu xung quanh lôi cương mà giận tím mặt quát lên. Ngay lập tức đám người tu luyện ở phía sau lập tức tiến gần đến lôi cương Chờ đã một thanh niên tuấn tú mặc áo quý giá chính là người thấp giọng quát lúc nãy Nhìn lôi cương chầm chậm. Khuôn mặt liền run run Phát ra âm thanh không chút tin tưởng lôi lôi cương Lôi cương lúc này trong lòng rối loạn Lúc đầu tưởng rằng có thể vui vẻ gặp lại đau đồ Thế nhưng lúc này lôi cương hai mắt đỏ ngầu nhìn thẳng vào đao đồ nói đao đồ. mơ lệ đã lâu không gặp. Nhưng lúc này không phải là lúc ông chuyện ta muốn gặp tôn chủ phái kiếm đỉnh một lần. mơ lệ và người thanh niên giọng ôn hòa cùng sửng sốt. Trong lòng càng kinh hãi thật là lôi cương sao? Thế là thế nào? Vậy là lôi cương không chết. Hơn nửa giờ đã mạnh lên tới mức không thể nhìn thấu. To gan tôn chủ là người mà muốn là gặp được sao? Hai vị thiếu tôn chủ để lão phu tới bắt hắn lão nhân mặt đỏ tiếu tai nghe lôi cương nói liền giận dữ quát. Trong lòng đang hỗn loạn nhưng lôi cương kiềm chế kịp thời. Ánh mắt hắn đang nhìn đau đồ và mơ lệ từ từ nhìn sang lão nhân mặt đỏ tiếu tai. Bất ngờ lôi cương quát lớn cuốc. Ta hôm nay không muốn giết người trong nháy mắt trong cơ thể lôi cương phát ra mùi máu tanh nồng. Đậm. Tại huyết ngục mấy năm qua luyện thành sát khí cùng với máu tanh, giờ này đã thành một phần trong cơ thể lôi cương. Lão nhân như bị sấm chết mưa dông ập đến thân thể lão liền bị đẩy lùi mấy chục thước. Cuối cùng được những người tu luyện ở phía sau đỡ mà dừng lại. Sắc mặt lão nhân tái nhật không gì sánh được. Khó miệng trào máu tươi, vẽ mặt như không tin vào mắt mình. Trường mắt nhìn lôi cương, trong tay còn vang lên tiếng ôm um ơm. Um. Lôi cương đằng đằng sát khí khiến mọi người biến sắc. Ngay cả mơn lệ và đao đồ cũng lùi lại mấy bước. Đao đồ nhớ mày, nhăn mặt nhìn lão nhân. Chậm rãi nói lôi cương, có chuyện gì thì cứ từ từ nói. Nhiều năm không gặp, không ngờ ngươi giờ hùng mạnh lắm rồi. Lôi cương, ngươi rốt cuộc làm sao vậy mơ lệ đứng bên cạnh vẽ mặt tái nhật nói. Lôi cương bừng bừng khí thế khiến cho bọn họ đều cảm thấy tức ngực, khó thở như bị khối đá đè nặng. Lôi cương chậm rãi quay về phía đao đồ thấp giọng nói đao đồ ta chỉ muốn gặp mặt tôn chủ để hỏi rõ một việc rồi đi ngay hiện giờ hắn ở đâu lôi cương lúc này tôn chủ đang bế quan đao đồ khuôn mặt hiện lên chút chân thành bế quan lôi cương cau mày nhìn về phía năm ngọn núi chân phải chậm rãi nhấc lên nội kình và cương khí trong cơ thể cuồn cuộn mãnh liệt dồn vào chân phải của hắn Ầm, um, ầm, um, ầm. Um. Mấy ngọn núi xung quanh phái Kiếm đỉnh đột nhiên bị lay chuyển, toàn bộ những ngọn núi lớn của phía Kiếm đỉnh rung chuyển ầm um, ầm. Um. Những người thuộc tầm lớp cao của phái Kiếm đỉnh ngẩn người nhìn lôi cương. Dưới chân hắn nước một khe lớn, nhưng không có tiếng đá vụn xé gió, cũng không có đá vụn bắn ra xung quanh. Tất cả mọi người đều lộ vẻ khó tin, hơn nữa Điều càng làm cho mọi người khiếp sợ trong lòng là cái khe này lan tới tận núi tranh chiến. ầm uhm, khi cái khe lan đến núi tranh chiến chỉ chốc lát sau, tiếng nổ lần thứ hai lại vang lên trên núi tranh chiến. Một thân hình mặt mũi bám đầy cho bụi từ núi tranh chiến bay ra, hướng nơi này đáp xuống. Kẻ nào dám quấy rối lão phu bế quan thanh âm ẩn chứa sự giận dữ. Đây chính là tôn chủ kiếm đỉnh môn xích kiếm, lúc này xích kiếm nổi giận đùng đùm. Lão đang bế quan, vượt qua bế tắc không lâu thì bị lại quấy rối. Nếu như không phải lão chạy nhanh, thiếu chút nữa bị trọng thương rồi. Thân là tôn chủ kiếm đỉnh môn, lại để kiếm đỉnh môn bị như vậy làm sao mà không nổi giận được. Xích kiếm thấy hầu như toàn bộ cao tầm phái kiếm đỉnh đã tập trung ở đây Sắc mặt hơi nhíu mày Ngăn chặn sự giận dữ trong lòng nói trảm lệ Trảm đồ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì Trảm lệ và trảm đồ thừa ra nhìn lôi cương Xích kiếm nói khiến cho bọn họ tỉnh lại hít một hơi dài xong hai người vẫn nhìn lôi cương một cách khó hiểu Hai mắt lôi cương hướng về phía xích kiếm đang mặt mũi đầy cho bụi thấp giọng nói ta hỏi ngươi. Hai trăm năm trước có người đi tìm lôi cương ta không lôi cương nói âm thanh như sấm. Cũng không thèm để ý tới sự phẫn nộ của xích kiếm. Nghe tiếng lôi cương nói. Xích kiếm càng thêm giận dữ. Thế nhưng hai tiếng lôi cương khiến xích kiếm không còn giận dữ nữa mà trừng trừng mắt nhìn lôi cương nói không ra lời. Hắn hắn chính là lôi cương. Có đúng không lôi cương dằn cảm xúc lần thứ hai trầm thấp nói. Xích kiếm ngật đầu. Trong lòng xúc động muôn phần. Lôi cương xích kiếm mãi mãi không quên hai trăm năm trước. Một ngày nọ có một người thanh niên thần bí tìm đến hỏi tung tích của lôi cương. Cuối cùng xích kiếm đã nói cho hắn biết chuyện về lôi cương. Sau đó không lâu lại truyền đến việc phái cương chân bị tổn thất khiến trong lòng xích kiếm điên cuồng Chỉ với một người mà làm cho phái cương chân bị thương nặng. Hãy đem chuyện đó kể sơ qua cho ta biết lôi cương bị kiếp động trầm rộng quát. Xích kiếm chấn động không ngờ lôi cương Dĩ nhiên mạnh mẽ như vậy Thật là kinh khủng Ngay cả lão không nhìn thấu Lẽ nào đã trong lòng Xích kiếm có vô vàng cảm xúc Cường giả như vậy Và phái kiếm đỉnh mới chỉ gặp thoáng qua Nếu lôi cương cùng với người thanh niên thần biết Phái kiếm đỉnh sợ rằng Lúc trước chen vào thất đại môn Phái trên trung su giới rồi Chỉ là lúc này cảm nhận được lôi cương đang lo lắng Xích kiếm kìm nén tâm trạng xúc động kể lại một mặt tỉ mỉ chuyện lúc trước Xích kiếm nói xong Lôi cương thân thể như bị đóng băng tại chỗ Hai mắt sóng gió nổi lên Thật là ca ca thật là ca ca sao Chính ca ca tìm đến ta Ngươi có biết sau khi y làm cho phái cương chân bị thương nặng thì đi đâu không lôi cương bỗng nhiên tỉnh ngộ trong lòng thấp thởm Không biết sau khi truyền ra tin tức phái cương chân bị tổn thất nặng Người nọ cũng không còn xuất hiện Sợ rằng Xích kiếm chậm rãi nói Tại lôi cương lấy khí thế để áp bức Xích kiếm nào còn khí thế công chủ Trong mắt lôi cương bỗng chốc không còn oán hận và lộ vẻ lo lắng. Loán một cái thân thể đã biến mất trong ánh mắt của mọi người. Lôi cương đi rồi, các cao thủ kiếm đỉnh môn cũng thừa người ra trong khoảng thời gian ngắn không ai có phản ứng gì cả. Thật mạnh. Không ngờ hắn lại mạnh tới như vậy. Đao đồ lẩm bẩm, khó miệng thể hiện một chút nản lòng và tươi cười nói. Trước đây, đúng là có mắt không trồng. Khó ai mà ngờ được hắn có thể đạt được thành tựu như ngày hôm nay mơ lệ cũng sực tỉnh, vẽ mặt đồ cợt nói. Mà khuôn mặt mấy người sau lưng họ thì cứng ngắc. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fi chương 247 chỉ có hư danh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện chương 247 chỉ có hư danh, nhóm dịch me trai em, cương châu, cương chân môn. Hơn 200 năm trước, đột nhiên xuất hiện cao thủ thần bí khiến cương chân môn bị tổn thất nặng nề. Hai vị thái thượng trưởng lão bị thương nặng, phải bế quan. Cương chân môn mất đi chỗ dựa là hai vị cao thủ. Lúc đó thực lực của cương chân môn như rơi xuống vực thẳm. Thất đại môn phái đều có các cao thủ chấm giữ cương chân môn cũng không phải ngoại lệ. Trận chiến lúc ấy khiến tôn chủ cương chân môn là phục cương tử tan nát cõi lòng cười trong nước mắt. Người nọ đột nhiên đến. Dĩ nhiên là vì một người báo thù. Mà người kia, cương chân môn truy sát hắn từ lâu. Thế nhưng không tìm được hắn Không chỉ có vậy mà còn rước tới một kẻ địch mạnh như thế Lúc này cương chân môn đã trở lại như cũ Thiên thời địa lợi nên cương chân môn phát triển không ngừng Tuy rằng hai vị thái thượng trưởng lão bị thương nặng Thế nhưng không làm cho số người hâm mộ đến bái sư giảm bớt Sâu trong cương chân môn tông chủ phục cương tử đang bế quan Trận chiến khi ấy khiến Phục Cương Tử bị thương nặng, gần như hồn phiêu phách lạc. Cũng may Cương Chân Môn có cao dược linh đơn giúp cho Phục Cương Tử không bị hồn phiêu phách lạc. Nhưng bị thương như thế là rất nặng nên những năm gần đây vẫn đang bế quan, không nhúng tay vào việc nội bộ của Cương Chân Môn. Chuyện cách đây hơn 200 năm, trong lòng Phục Cương Tử vị Cương giả thần bí đen sợ đó vẫn còn nguyên. Phục cương tử vừa tu luyện xong liền mở hai mắt đục ngầu nhìn phía trước và khẽ thở dài một cái. Lúc này hắn đã là đạt tới cương vương huyền giai. Ê, rằng tu vi của người đó đã đạt đến cương vương thiên giai. Ở trung su giới, đạt được đến cương vương thiên giai tại thời điểm này có không quá ba người. Mà cương chân môn vẫn nghi ngờ liệu có đúng đạt được vậy không? Cũng may Thái Thượng Lão Nhân bảo người kia cũng bị thương nặng sợ rằng không biết khi nào mới phục hồi lại được. Trong lòng Phục Cương Tử lúc này mới thấy thoải mái và thở phào nhẹ nhõm. Chậm rãi đứng lên. Qua hơn 200 năm bế quan tu luyện. Thương tiết của Phục Cương Tử đã khôi phục hoàn toàn. Không khác trước là mấy. Đi ra bên ngoài lầu các phục cương tử hít một hơi thật sâu, ánh mắt tỏ vẻ phức tạp. Trước kia ở đây phục cương tử tràn ngập kiêu ngạo tự cao cương vương địa giai Trong thức đại môn của Trung Su Giới thì Tông Chủ cũng là người đứng thứ ba. Trước đây phục cương tử ỷ vào cương chân môn hầu như coi thường toàn bộ Trung Su Giới. Thế nhưng khi lôi ma xuất hiện cũng phải cho Phục Cương Tử một cái tác vào miệng, đánh thỉnh tính tự cao tự đại của Phục Cương Tử. Bất kể hắn có tu vi tài cao, có bao nhiêu thế lực nhưng hành trình tu luyện là vô hạn. Tại Trung Su giới những người tu luyện như vậy cũng không ít chưa nói đến những tiền bối đi trước. Xem ra mấy năm hắn làm tôn chủ cương chân môn đã khiến bản tính của hắn thay đổi. Trước đó hắn nhất tâm tu luyện giờ biến thành ham mê quyền lực. Phục cương tử trong lòng thầm than trách. Gã thanh niên tuy rằng bị thương nặng tại cương chân môn cũng làm y thức tỉnh. Phục cương tử dự định lần này xuất quan sẽ từ bỏ ngôi vị tôn chủ cương chân môn để một lòng tu luyện. Sớm đạt được cương vương thiên giai Đúng lúc này có một thứ dao động truyền đến Phục cương tử châu mày nghi hoặc thân thể chết mắt đã mất dạng Trước cửa cương chân môn Hai gã thanh niên chỉnh tề đứng ở nơi đó Ở phía trước có mấy lão nhân mặc áo tím Phía sau có vài tên vẽ mặt tức giận Chính là các đệ tử cương chân môn Đang thần Luyện Hư, thế này là thế nào? Hai tên tiểu bối của Luyện đang Tôn và Luyện Khí Tôn đều muốn cưỡi lên đầu cương chân môn ta. Tên đầu lĩnh tự y lão nhân lạnh lùng nói khuôn mặt cực kỳ âm trầm. Ta và Luyện Hư lần này đến đây không phải đến tìm cương chân môn để gây rối. Chúng ta đến để chứng thực việc hơn 200 năm về trước. Lôi cương có chết bởi tay cương chân môn hay không? Trong đó một người mặc bộ quần áo màu trắng toàn thân phóng khoáng, hoạt bát. Ánh mắt y nhìn trầm chầm, chầm tự y lão nhân. Mà bên cạnh thanh niên phóng khoáng là một vị có khuôn mặt âm trầm không gì sánh được. Hai hàng lông mi sắc bén như mũi kiếm. Khiến người ta cảm giác gã thanh niên này rất oai phong và bình tĩnh. Gã thanh niên lãnh khúc hai tay chắp phía sau, hai mắt coi thường nhìn chăm chú vào trưởng lão cương chân môn. Mấy trưởng lão sững sốt là lôi cương. Vậy đích thực lôi cương có thân phận như thế nào? Mà hai người đệ nhất cao thủ luyện khí tôn và luyện đan tôn đều lưu tâm đến hắn. Việc này đã qua hơn 200 năm rồi. Thảo nào luyện đan tôn và luyện khí tôn tức là đan thần và luyện hư 200 năm trước đây rất ít khi xuất hiện tại Trung Su Giới. Đối với bọn họ để chuyện đồn càng ít thì càng tốt. Hai người ở Trung Su Giới là hai thanh niên số một trong hai đại tôm phái. Ẩn thân hơn 200 năm, lúc này đạt tới vương hoàng giai. Lẽ nào mấy năm trước nghe đồn tôn chủ hỏa đức của luyện khí tôn và tôn chủ tâm hỏa của luyện đan tôn tức đã đưa ra các quyết định? Chẳng lẽ đó là sự thật sao? Hơn nữa, lẽ nào hai người này vì lôi cương mà ẩn thân hơn 200 năm? Mấy trưởng lão nhìn nhau trong mắt lộ ra vẻ kinh hải và trầm tư. Lão nhân áo tím nhìn chầm chầm người thanh niên phóng khoáng nói đan thần. Luyện hư Chuyện lôi cương biến mất Ta và cương chân môn Cũng không liên quan Vậy hơn 200 năm Cương chân môn bị thiệt hại nặng nề Ta nghe nói có liên quan Tới lôi cương Không biết Quý trưởng lão có thể nói cho ta biết Một chút chăng người thanh niên Phóng khoáng và người thanh niên lạnh khốc đột nhiên lạnh lùng nói Thanh âm không chút Mảy may tình cảm Hai mắt sắc bén như kiếm. Hai người thanh niên đó chính là đan thần và luyện hư. Vậy lão nhân áo tím nghe vậy thì cứng họng trong chốc lát chẳng làm sao đáp lại được. Nếu như thực sự cương chân môn không liên quan vì sao lúc đó người đó lại tìm đến đây rồi lại xảy ra đại chiến. Nếu là người sáng suốt liếc mắt có thể thấy được lôi cương tất nhiên có quan hệ tới cương chân môn. Vô danh tiểu tốt, sao hai kẻ tiểu bối các ngươi dám sở thói ngang ngược ở cương chân môn ta? Nếu như thật sự muốn hỏi thì về bão tâm hỏa và hỏa đức đến đây có một tiếng vang khẽ quát lên. Đó là một lão nhân của cương chân môn đang từ phía sau bay tới. Hai mắt điềm nhiên nhìn về phía hai gã thanh niên. Luyện hư và luyện đang hai người nhìn lão nhân áo xám. Ánh mắt dừng lại nhưng không nản trí. Đan thần cao giọng nói Phục Cương Tử Sư Thuốc. Luận thân phận ta và luyện hư đều phải gọi ngươi bằng Sư Thuốc. Chúng ta chỉ muốn đến chứng thực một chút. Lẽ nào Phục Cương Tử Sư Thuốc cần thiết phải để Sư Tôn chúng ta ra mặt? Phục Cương Tử đảo mắt nhìn luyện hư và đan thần trong mắt hơi có chút kinh ngạc. Đạo Vương Hoàng Giai Hai người đạt được thành tựu như vậy trong thời gian có mấy trăm năm thì cũng không hổ là kỳ tài vạn năm của luyện khí tông và luyện đan tông. Hai người tư chất đều rất tốt, lúc này Phục Cương Tử càng thêm kiên định mục tiêu nhất tâm tu luyện. Nhìn thấy hai vị thanh niên kỳ tài, Phục Cương Tử trong lòng có vô vàng cảm xúc. Nếu chân cương không bị lôi cương sát hại thì sợ rằng lúc này đã đạt đến thành tựu cao nhất mà hai người này cũng không thể sánh kịp. Như vậy đan thần của luyện đan tôm, luyện hư của luyện khí tôm, ma vân của ma luyện môn. Ngộ đạo của đạo môn đều là những người nổi danh bập nhất trong thất đại môn phái. Như vậy mà nói cương chân môn đã ở thế hạ phong sao? chính vì vậy phục cương tử trong lòng hơi do dự hai mắt lạnh lùng nhìn đang thần và luyện hư ánh mắt cũng thay đổi chuyện lôi cương biến mất vì sao đổ lên đầu phái cương chân ta hơn nữa hai ngươi có tư cách gì mà hỏi cương chân môn ta các ngươi không đến kiếm cương môn của hắn mà lại đến đây có phải các ngươi khinh thường cương chân môn ta phục cương tử âm trầm Khuôn mặt hiện lên một chút tức giận Phục cương tử sư thúc lời này có chút hơi quá Nhưng lôi cương cùng ta và luyện hư là bạn chi giao Hắn mất tiếc chúng ta ngày đêm lo lắng Hơn nữa chúng ta tìm hiểu lâu rồi Nhưng cuối cùng cũng chỉ nghe người ta nói lôi cương bị cương chân môn truy sát Nếu như không phải thì lẽ nào lôi cương lại rời khỏi trung su giới đan thần không hề có ý nhượng bộ. Phục cương tử trong lòng đang tức giận. Lôi cương đúng là do chính lão đã hạ lệnh cho đệ tử truy sát lôi cương. Thế nhưng lôi cương đã biến mất không còn liên quan gì tới cương chân môn. Hơn nữa hơn 200 năm trước người thanh niên thần bí Nay là hai vị đại phái kỳ tài lẽ nào cương chân môn bị yếu thế bởi vì chuyện liên quan đến lôi cương còn nhiều ẩn khúc. Phục cương tử tuy là trưởng bối của đan thần và luyện hư thế nhưng trong lòng đã xem đan thần và luyện hư ngang hàng với mình rồi. Phục cương tử biết rằng tương lai cả hai sẽ là tôn chủ của luyện khí tôm và luyện đan tôn. Nếu lúc này đối đầu với họ sau này cương chân môn sẽ có nhiều bất lợi. Nhưng nếu như chịu thua càng làm cho người ta nói cương chân môn đã xuống dốt. Tiểu bối, lão phu muốn nói cái chết của lôi cương đích thì không liên quan đến cương chân môn ta. Ai biết hắn có bị cường nhân ám sát hay không mà cứ đổ lên đầu cương chân môn ta phục cương tử nói giọng đầy tức giận. Mà phía sau mấy tên lão nhân áo tím cũng đứng lên ánh mắt cực kỳ hung hãn. Ha ha! Phục cương tử sư thuốc. Đang thần sớm đã dự liệu người sẽ nói như thế. Xin hỏi trong trung su giới thất đại môn phái. Cương chân môn không phải là môn phái hư danh. Khi đó lôi cương võ nghệ thấp kém mà người cương chân môn toàn là đệ tử tinh anh truy sát một mình lôi cương chẳng nhẽ không được khuôn mặt đang thần hiện lên vẻ châm biếm. Ánh mắt cũng chầm chầm nhìn phục cương tử. Được được tiểu bối nếu như hôm nay để các ngươi hai người không bị tổn thương gì mà rời khỏi đây như vậy người đời sẽ tự có công luận cương chân môn ta có phải là hư danh không gương mặt phục cương tử gần như đã trở nên dữ tận trong mắt tóm lửa bắn ra bốn phía toàn thân đầy sát khí khuôn mặt luyện hư và đang thần hơi rung động thế nhưng sau đó có chút ngờ vực Phục cương tử có khí phách lớn, dễ nhiên sẽ có ảnh hưởng. Đúng lúc này trong không khí truyền đến một giọng âm trầm. Ta thật sự muốn thấy cương chân môn thật có thực lực thật hay chỉ là hư danh? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.f.yr chương 248 nổi giận lôi đình. Các bạn đang nghe truyện tại truyện chương 248 nỗi giận lôi đình. Nhóm dịch me trai em. Mơ thanh bất ngờ khiến cho đám trưởng lão của phái cương chân. Tôn chủ phục cương tử và cả đàn thần cùng với luyện hư đều ngẩn người. Phục cương tử liếc mắt nhìn lên không trung mà sững sờ khi không cảm nhận được hơi thở của người đó. Chủ nhân của âm thanh đó là ai? Chợt phục cương tử cao giọng quát, Không biết là đạo hữu nơi nào tới phái cương chân chúng ta. Luyện hư và đan thần sững sốt nhìn nhau trong ánh mắt của họ có vô vàng cảm xúc. Mơ thanh quen thuộc quá. Cả hai cùng quay ngư nhìn về phía sau với ánh mắt mong đợi. Trong không trung một bóng người mặc áo đen cao lớn xuất hiện. Ánh mắt của người đó sắc bén như một tia chết nhìn phục cương tử chầm chầm. Lôi cương. Sau khi người thanh niên đó xuất hiện cả đan thần và luyện hư đều kêu lên kinh ngạc. Còn phục cương tử cùng với đám trưởng lão của cương chân môn đều biến sắc mà nhìn người thanh niên trong không trung. Người này là lôi cương đó sao? Người này chính là người mà cách đây 200 năm đã được người thần bí kia tới đây báo thù hay sao? Người thanh niên này có gì xuất chúng mà khiến cho họ gặp phải một cường giả như vậy? Thậm chí còn khiến cho thiếu tôn chủ của luyện khí tôn và luyện đan tôn bất chấp quan hệ giữa hai tôn tới đây hỏi tội sao? Đột nhiên, Phục Cương Tử và các vị trưởng lão đều giật mình khi thấy bản thân không thể nhìn thấu lôi cương. Sao có thể như vậy? Chưa tới 300 năm, lúc lôi cương đoạt được vị trí số 1 trong đại hội giao lưu mới có cảnh giới cương sư. Vậy mà chỉ có 300 năm bản thân mình đã nhìn không thấu. Tốc độ tu luyện của hắn khiến cho người ta thật kinh hãi. Lôi cương đứng trên không trung hơi thu sát khí của bản thân mà nhìn phục cương tử rồi lại nhìn hai gã thanh niên mà mỉm cười. Luyện hư, đan thần Đã lâu không gặp Bây giờ không phải lúc ông lại chuyện cũ Việc này qua đi, ba chúng ta sẽ ngồi với nhau Cảm ơn hai người đã vì ta Lôi cương vừa nói xong liền biến mất rồi xuất hiện bên cạnh đan thần và luyện hư Nụ cười của hắn biến mất Thay vào đó là nét mặt âm trầm Ánh mắt sắc bén nhìn phục cương tử chầm chầm mà nói một cách lạnh nhạt Phái cương chân quả là uy phong Năm đó việc đuổi giết ta ta có thể bỏ qua Hôm nay ta chỉ muốn xem phục cương tử ngươi định làm gì huynh đệ của ta Hơn nữa chuyện 200 năm trước hôm nay chúng ta cùng giải quyết tất cả đi Lời nói của Lôi Cương khiến cho luyện hư và đan thần sưởng sờ, mở to mắt mà nhìn hắn Cho dù cả hai người bọn họ có đối mắt với Phục Cương Tử cũng chỉ có thể gọi là sư thuốc Vậy mà bây giờ, Lôi Cương lại gọi thẳng tên của một vị tôn chủ trong bảy đại môn phái trên Trung Su Giới Khắp cả Trung Su Giới, người dám gọi thẳng tên Phục Cương Tử cũng không có mấy người Cả hai người lập tức thả thần thức kiểm tra lôi cương thì đột nhiên biến sắc nhìn nhau với ánh mắt không thể tin nổi. Cả hai người bọn họ không ngờ lại nhìn không thấu được lôi cương. Cả hai nhếch miệng nhìn hắn mà không nói được tiếng nào.